Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gần người mai rã như vậy Mau dài người thả Trình Duy trạch về nhà họ Trình đi Bắt cốc tống tiền chị em nhà họ Trình Họ nữ cứng hiếp bắt thành Lời xem pha này tuyệt đối Có thể làm cho cổ phiếu của tổng đoàn Đức Lai giảm mạnh Còn mày sẽ phải ngồi tù đó Già cát tuôn hoành chân chọc nói Nghe được hai từ cứng hiếp Trình Duy ăn nhịn không được lại hơi rơn rầy Không bằng không chứng Mày có khả năng làm khó ta sao Đừng thiệu tông kiêu ngạo nói Mày muốn chứng cỡ ư Rất là dễ dàng. Hắn nhảy cái túi sách trôi ở trên đất của Trình Duy Ân, lấy ra một cái di động, bấm bấm vài cái. Tiếp theo đoạn đợi thoại vừa rồi của đường Thiệu Tông và Trình Duy Ân được phát ra một năm một người. Đường Thiệu Tông sắc mặt trắng xanh, hắn càng bản không nghĩ tới Trình Duy Ân lại mang theo di động để mà ghi âm. Kỳ thật ngay cả Trình Duy Ân cũng không biết ra các tuần hoành đã để điện thoại hắn vào trong túi của nàng. Nàng ngạc nhiên trần to mắt, lại một lần nữa cảm thấy hắn như là một pháp sơ. Đây là điện thoại của tao, đã đặt ở trong túi của Đường Thiếu Thư, chức năng ghi âm rất là tốt, có thể ghi và phát lại những câu nói quan trọng tranh mạch công sát một chữ đắc. Hắn giơ di động lên cao, lộ ra chiêu bài tươi cười mà lãnh lễ. Đường Thiếu Tông thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng đánh về phía hắn, hắn thoải mái né sang một bên, thuận thế cúp tiểu tay vào vai của Đường Thiếu Tông, làm cho tên này lảo đảo vài bước ngã xuống sofa, đau quá mà kêu lên. Trời sáng ngày mai Ta muốn Trần Duy Trạch bình an nằm trên giường. Nếu không, nội dung của kỳ âm này 8 giờ sáng mai sẽ được đưa đến tay cảnh sát và các tạp chí lớn. Hắn lạnh lùng nói, rồi rêu Trần Duy Ân ra khỏi khoang thuyền. Trần Duy Ân không yên tâm lắm quay đầu nhìn hắn vẻ mặt lo lắng. Hắn thật sự sẽ thả Duy Trạch sao? Tất nhiên rồi. Bởi vì hắn không thể làm xấu mặt toàn bộ tập đoàn Đức Lai. Gia Cát Tung Hành nói chắc chắn. Nhưng mà, nhìn nghe tới bộ dạng của Trần Duy Trạch bị đánh cảm thấy lo cơ bẹn nhặt trời, tôi cảm đảm duy trạch có thể trở về bình an. Tôi sợ, tôi sợ Đường Tiếu Tông sẽ. Nàng mới nói được một nửa, đã thấy Đường Tiếu Tông cầm súng lao ra, nhắm ngay sau lưng giả cát Tùng Hành nã một phát, thể lập tức chính kinh hãi mà kêu. Cẩn thận. Hắn cảnh giác xoay người, viên đạn duyệt qua phách hắn, trong lúc tức sận, hắn để nhanh nàng ra tháo kính mắt xuống, lực lượng toàn thân nháy mắt ngừng tụ ở hai đồng tử, chồm té dáng mạnh quánh bắn thẳng vào tay của Đường Tiếu Tông. Đường Tiểu Thông bị đau đến mức mà buông rơi xuống lục, cúi đầu nhìn, thấy lòng bàn tay của mình bị xuyên thủng thành một lỗ mà miệng vết thương lại còn bị cháy đen. Nhất thời kinh sợ còn nhiều hơn đau đớn, hắn mềm người quỳ rạp xuống cửa khoang thuyền, thiếu chút nữa thì xỉu tại chỗ. Trình Di Ân lần này tiên tường nhận thấy thị lực kinh người của gia Cát Tung Hành, nàng mở lớn miệng, thật lâu không thể ngậm vào. Tuy rằng đã sớm hoài nghi, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn là kiếp sợ không thôi. Ánh mắt hắn rất là kỳ dị, đó rốt cuộc là cái gì chứ? Gia Cát Tông Hoành bước tới trước mặt của Đường Thiệu Tông, nắm lấy cổ áo của hắn rồi lạnh lùng nói: "Nếu không muốn lần sau có một cái lỗ trên mặt thì mau giao trình giấy tịch ra đây, và bỏ ngay ý định về sự nghiệp hải an của mày đi." Đường Thiệu Tông cả người chôn chôn mắt trợn ngược, căn bản là nói không ra lời. Hắn cười âm trầm, buông điều Thiệu Tông ra, rồi xoay người kéo trình giấy ăn vẫn còn ngay ngấp sổ sổ thiền. Lên cái cà nô nhỏ hắn thuê mặt thâm xong rời đi. Tới bờ, bọn họ lên xe trình dưới ăn. Nàng ngồi ở bên cạnh không ngừng nhìn ra các tùng hành lúc đang lái xe. Cho dù trong lòng có khúc mắt, nhưng vẫn cố nén cảm giác muốn hỏi. Nàng biết, hắn sẽ không nói bất cứ điều gì có liên quan tới ánh mắt kỳ lạ của hắn, cho nên hỏi cũng như là không. Nhưng vết thương trên vai hắn vẫn làm cho nàng lo lắng không thôi. Viện đạn tùy chỉ giật qua, nhưng vẫn làm rách áo hắn thậm chí rất có thể làm tổn thương tới da thịt. "Vai của anh?" Nàng vẫn không thể giữ im lặng mà miệng nói khi đã sắp về tới nhà. "Không sao." Hắn dãnh đạm trả lời. Nhưng mà hình như nó đang chảy máu. Nàng nhìn vai trái của hắn mà lòng thắt lại, nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, nàng vẫn đang còn sợ hãi. Nếu hắn tránh chậm một chút, viên đạn kia rất có thể đã xuyên qua lồng ngực của hắn rồi. Nàng âm thầm hít một hơi, Không dám tưởng tượng tình cảnh hắn bị trốn đành, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ đau lòng mà chết mất. Tâm tình này hắn không thể biết, bởi vì ngay lúc chính nàng cũng vừa mới hiểu được, nàng đối với hắn không chỉ là thích, tuyệt đối không còn là thích mà là một lúc nữa nó sẽ ngừng chảy thôi. Những vết thương nhỏ ấy đối với hắn mà nói là không đáng kể. Nàng cau mày lại, tuy là vết thương nhỏ, nhưng cũng không thể mặc kệ như vậy được. Để nhà cô rồi mà vào chào em trai của cô đi. Xe thì về trước cho tôi mượn để về khách sạn. Hắn lập tức ngắt lời nàng định nói, dừng hẳn xe trước cửa nhà lớn của nàng. Anh không thể cùng tôi chờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net